Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Như vậy là hôm nay chúng ta sẽ nghe tập cuối của oan hồn trở lại, tác giả hội ức trải qua xuyên suốt từ tập 1 cho tới bây giờ. Huy nhận thấy truyện nhận được sự yêu thích cũng rất là nhiều của quý thính giả so với những bộ truyện khác ở trên kênh truyện dài kỳ. Mong rằng mọi người hãy ủng hộ cho tác giả hội ức Bạn việc truy cập và theo dõi trang Facebook của bạn ấy Huy luôn để đường liên kết Trong phần mô tả của video nhé Và sau khi kết thúc Tập cuối của Oan hồn trở lại ngày hôm nay Kênh Nguyễn Huy truyện dài Kỳ Sẽ tạm ngưng à, Phục vụ Và sẽ trở lại vào trưa ngày mùng 6 Tết à, Chúng ta sẽ bắt đầu Bước vào một bộ truyện Mới Họa Hương Hồn của tác giả Nguyễn Mỹ Hạnh Nguyễn Mỹ Hạnh là tác giả Của bộ Liễu Thi hai phần liễu thi trước mà mọi người đã được nghe qua và rất là yêu thích. Àm, còn Huy vẫn sẽ phục vụ mọi người trên kênh truyện ngắn Đất động Radio, cố gắng phục vụ xuyên Tết để cho mọi người có một món ăn tinh thần trong dịp Tết, trong những ngày nghỉ ngơi của những ngày Tết. Và ở video cuối cùng của Một Năm Âm Lịch Nhâm Dần của năm nay, xin kính chúc quý thính giả của kênh truyện dài kỳ. Một năm cũ đã qua Năm mới lại đến Luôn thật nhiều sức khỏe Thật nhiều thuận lợi Và may mắn Trong công việc Trong cuộc sống của mình nhé Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều Đã ủng hộ Huy Và nói riêng Là ủng hộ kênh Nguyễn Huy Truyền dài Kỳ Trong suốt thời gian vừa qua à, Trong năm tới Thì Huy sẽ cố gắng Để mà phát sóng Những cái bộ truyện Quý tính giả đang mong chờ Cửu Long Quái Sự Ký Lỗ ban Sát Thước rồi thuật xâm sinh tử những cái bộ truyện mà quý tín giả đang theo dõi và đang rất là yêu thích Huy sẽ cố gắng cùng với các tác giả và anh em ekip làm việc thật chăm chỉ để đem đến cho quý thính giả những bộ truyện thật hay nhất Còn bây giờ chúng ta cùng bước vào Hoàng Hồn trở lại tác giả hồi ức tập cuối cùng Chừng nửa tiếng sau Thì vợ chồng mụ hiền trở về Nhìn thấy cổ quan tài thu lưu giữa sân Lão ngủ cũng như vợ Vô cùng ngạc nhiên lẫn sợ hãi Người đánh xe bò phải cái mũ tai bèo Rồi thông thả nói Ờ ông chủ trại họ ở trên phố huyện Thuê tôi chở cái này tới cho nhà lão Cô nhân rằng không cần trả số tiền trước đây bán hồng Coi như mấy biếu vợ chồng lão Thôi không làm việc gia đình nữa tôi đi nghe lão ngủ và vợ đứng chết chân bên cạnh cổ quan tài một lát sực tỉnh thì người đánh xe bò đã đi xa lão ngủ cố chạy theo Gọi với mà không được quay trở lại nhìn cái hòm gỗ đen bóng mà lòng đầy kinh hãi lúc này thầy đường mới tiến lại gần hỏi han cốt để thăm dò ông không sao chứ bộ cổ quan tài này á không phải là ông cố tình mua hay sao lão ngủ vả mồ hôi lắc đầu ngoài ngoại không tôi, tôi không không có mua nó thầy đường bước trong hỏi tiếp vậy hẳn là ông đào trộm mộ mà có được rồi không tôi tôi vớt được trên sông nó trộn trên sông đó Tôi thấy đẹp cho nên mới đem về Cho bán lại cho trại hộp Không hiểu sao hôm nay ông ta lại mang trả nữa Kể lễ một hồi Lão ngủ mới nhớ ra Liền chất vấn thầy Đường ờ, Mà ông lại Sao lại vào nhà tôi vậy Chú Kiệt đứng bên cạnh thầy Đường Lên tiếng giới thiệu Ờ đây là thầy Đường Gửi bên kia xong Được nhà cháu mời về Để xem vận hạn giúp đó cô chú đừng có lo nếu cô chú cần cũng có thể nhờ thầy xem cho đó thầy đường nhìn lão ngủ rồi lại nhìn cổ quan tài đoạn cất giọng thản nhiên cổ áo quan này âm khí nặng nề người nằm trong này oán khí chất chồng tôi đoán chắc hẳn từ ngày lão đem áo quan đi bán thì đêm nào cũng mơ thấy ác mộng Còn người chủ trại hòm hẳn là cũng không thoát được chung số phận với lão Thế nên mới dội vàng mà đem quan tài trả lại Không đợi chồng mình lên tiếng Mụ Hiền vội trả lời thầy Dạ không sai đâu Đúng là ông nhà tôi thường xuyên bị ác mộng hành hạ Đến cả tôi cũng bị vạ lây nữa Nè bà im mồm đi Ai cho bà nói lên tên vậy Chứ lại không sao Đêm nào ông cũng gạo trú không cho ai ngủ cả hôm còn đánh cả tôi cho đuổi tôi ra ngoài vì tưởng là ma đó tôi còn tưởng đâu là ông bị thần kinh rồi Suýt chút nữa là đem ông đi trại rồi đó nay tôi mới biết hóa ra là bị cái hồn này trời ơi là trời chồng ơi là chồng con ơi là con khi không tham lam mấy cái thứ độ của người âm cho vợ chồng con cái của ngày mạc vẫn đó lão ngủ bị bờ kể tội thì nín tình không hé răng cãi lại nửa lời Thầy Đường liền nói Chuyện này có thể giải quyết được Chỉ cần ông nói cho tôi biết sự thật Về cái xác nằm trong hồn này Tôi sẽ giúp vợ chồng ông Thoát khỏi sự đeo bám của hồn ma Lão ngủ ngập ngừng Hết nhìn vợ rồi lại nhìn thầy Đường Với vẻ đầy lo lắng Thầy Đường trấn an Ông có thể tin tưởng tôi Tôi đảm bảo chỉ cần ông nói rõ ngọn ngành tôi sẽ giúp gia đình ông tai qua nạn khỏi bằng không hồn ma đó sẽ đều bám ông cho đến khi thân tạng ma dại đó nuốt nước bọt một cách khó khăn lão ngủ cúi đầu hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm được rồi tôi tin thầy mời thầy vào trong nhà đi để tôi thưa chuyện Màn đêm bao phủ sớm làng, mới 9 giờ tối, nhà nào nhà nấy đã tắt đèn, đóng cửa tối thui Ở quê, người ta lên giường từ rất sớm bởi không có việc gì làm. Ngày trước có nhà mới 7-8 giờ, đã họ nhau vợ chồng con cái mắc mạng đi ngủ, nên thường bị trêu đùa là gà lên chuồng. Nhưng bây giờ trong làng đã có vài cái TV, vì thấy thời gian của buổi tối cũng bớt đi phần nào nhàm chán Ăn cơm xong, người ta có thể chủ nhau tới tụ tập ở những nhà có vô tuyến để xem ké. Sau đó nếu thích thì ra ngoài sân kho. Các bà buông chuyện sớm chuyện làng, các ông bàn về chính trị. Cuối cùng sau khi hết đề tài thảo luận mới đứng dậy ai về nhà nấy. Trong khi sớm làng đã chìm vào bóng tối thì tại nhà lão ngủ những tiếng lục cục lại bắt đầu vang lên. Giọng một người đàn ông Khe khẽ cất lên, Nhỏ tiếng thôi Kêu lộ hết đó Người vừa nói không ai khác chính là lão ngủ Sau khi đóng cửa Khóa cổng cẩn thận Lão và thằng con trai tất tả bước ra đường Trực chỉ hướng bờ sông Đường ra bãi bồi buộc phải đi qua ngôi miếu cổ Nếu ban ngày sẽ đỡ đi phần nào trùng rận Nhưng nửa đêm nửa hôm Ngay cả một người gan dạ như lão ngủ Cũng phải rùng mình ớn lạnh. Nhắm mắt vào, Lão lại tưởng tượng ra cái xác của thằng đại, Treo lũng lẳng trên cây gạo. Trên đầu, Trên vai của người chết, Đám quạ thi nhau nhảy nhót, Rồi kêu lên những tiếng trợ người. Vừa đi, Lão ngủ vừa thầm nghĩ. Nếu biết có ngày hôm nay, Lão thà chết cũng không vớt Cái cổ quan tài quái gở kia lên làm gì. khổ nổi chỉ vì tham mấy đồng bạc mà bây giờ cha con phải vất vả ngược xuôi nghĩ lại những đêm bị hồn ma bóng quế nằm trong cổ áo quan hành hạ mà lão lại thấy tẩn da gà da vịt cứ vậy mà nổi lên khắp người thằng dược đang đi đột ngột lên tiếng hỏi bố nó cái hôm mà bố cải nắp áo quan đã yểm buộc cái xác kỹ càng rồi mà sao lại có chuyện hồn ma bị quấy nhiễu gì đang suy nghĩ mông lung bị thằng con hỏi bất ngờ Lão ngủ giật bắn mình quay lại chửi tổ sự mày hỏi lúc nào không hỏi lại hỏi đúng ngay cái lúc này muốn dọa tao đứng tìm mày chết thì sao Dạ con xin lỗi tự nhiên mới nghĩ ra cho nên hỏi luôn Ai, tao làm sao biết được mấy cái trò trấn yểm đó là học của lâu khác nhưng mà tao cũng phải là thầy pháp chính tông đồng chắc là có chỗ nào sai sót rồi Trước mặt đã là cái miếu cổ, thấy có cái bóng trắng xuất hiện lấp ló sau cây gạo. Cha con lão ngủ chật bắn mình, ôm chặt lấy nhau, xuất hét lên vì ngỡ là ma. May mắn thầy, cái bóng ấy lên tiếng rồi đi về phía hai người. Cha con ông tới rồi sao? Thở vào vì nhận ra là thầy đường, lão ngủ và thằng dược buông nhau ra cất tiếng mà chào ông. Ừ, dạ thầy tới sớm vậy chúng tôi phải đi giờ này cho khỏi lộ đó thầy đường gật đầu đoạn lão ngủ đi lên trước dẫn đường cả ba người men theo con đê xuống bãi bồi đi thêm một đoạn nữa tới chỗ chôn cái xác trong cổ áo quan vớt được ở trên sông sau khi bày biện lễ lạc thắp hương khấn vái cha con lão ngủ đích thân đào mộ nói là mộ cho sang, chứ thực chất chỉ là một cái hố tạm bợ để giấu cái xác vô chủ mà thôi. Hố vừa nông vừa không có nấm, bên trong cũng chẳng có áo quan. Hì hục đào bới một hồi, rất nhanh chiếc chiếu bó xác liền lộ ra. Lão ngủ một lần nữa xích xoa khấn vái, nói những lời tạ tội với người đã chết. Sau khi nâng thi hài lên trên mặt đất. Thầy Đường tự tay dở nhẹ lớp chiếu ra. Xác người bên trong từ khi nào đã chỉ còn là xương trắng. Lão ngủ cùng với thằng Dược thất kinh rụng rời, nói như thanh minh. Lạ quá, sao sao, sao lại phân hủy nhanh như vậy? Mới hôm trước đây vẫn còn lớp da thịt mà. Thầy Đường nhìn thẳng vào mắt lão ngủ mà nói. Cái xác này giống dị đã chết lâu rồi. chẳng qua cổ quan tài này được trấn yểm cho nên nó không thể phân hủy bây giờ trời khỏi áo quan nó lập tức trở lại hình dạng nên có của nó đó thầy đường trực tiếp cầm một mảnh giấy vàng đã rách tương linh, mà nói lão ngủ cẩn thận đó nhưng mà vẫn có chỗ chưa chu toàn đó là không cho người chết một cổ áo quan dù là trẻ nhất Vì thế những lá bùa này không được bảo vệ Hồn ma liền thoát ra mà tìm thấy lão tính sổ đó Lão ngủ nuốt nước bọt Gật đầu thay cho lời xác nhận Việc làm của lão tính ra là một việc làm thất đức Hồn ma kia chỉ trở về trong giấc mơ quấy quả lão lúc về đêm Thì cũng coi như là may mắn cho lão rồi Bởi có những trường hợp tương tự như lão Có khi còn mất mạng Hoặc điên khùng cũng nên Thầy Đường thở dài, quay sang thằng Dược nói Cậu mang tiểu sành ra đây Sự tính toán của thầy Đường Khiến cho cha con lão ngủ vô cùng bội phục Bởi lẽ ban đầu Lão còn định đem cả cổ áo quan bằng gỗ liêm kia Chở ra tận chúng này để trả lại cho người chết Nhưng thầy Đường lại nói Không cần đâu Chỉ cần mua một cái tiểu sành là được rồi Nghe theo lời thầy lão ngủ sai con trai lên huyện dùng toàn bộ số tiền bán hồn lần trước mua một cái tiểu sành loại tốt nhất đem về cho thầy đường đựng cốt người chết còn chiếc quan tài thì vẫn giấu ở đống rơm sao vườn thầy đường lúc này pha nước thơm và đổ rượu trắng trong một cái thau sau đó bắt đầu rửa xương người qua cố một cách vô cùng cẩn thận vừa làm thầy vừa thì thầm điều gì đó như thể đang nói chuyện với bộ xương Trong lúc ấy, cha con lão ngủ không ai bảo ai, quỳ sụp xuống bên cạnh, khấn khứa bái lại như thế sao. Mọi việc xong xuôi, thầy đường bảo cha con lão. Bây giờ đưa người quá cố, về nghĩa địa an táng Nhưng mà vì không rõ thân thích của họ, nên từ bây giờ, hai người hãy coi họ như người nhà. Bỏ công chăm sóc mộ phần, coi như là chuột lỗi đi. Lão ngũ và thằng Dược đương nhiên không dám từ chối. Cả ba người dọn dẹp hiện trường, tiếp tục mang tiểu sành, di chuyển tới nghĩa địa. Thầy đường từ sớm đã đào sẵn huyệt để chôn cái tiểu sành xuống. Lại cắt cả bia mộ giống sau lầm cây. Lúc thầy lấy ra, hai cha con lão ngũ đều phải kinh ngạc, mà hỏi. Ừ, thưa, thưa thầy, thầy biết tên tuổi người chết sao? Có gì mà khó chứ. Bên trong áo quàng của khắc chữ Hai người chẳng lẽ không nhận ra sao Lúc chậm đầu vào đọc dòng chữ trên bi mộ Lão ngủ bỗng lặng người đi gương mặt tái mét đi Nhưng vì trời qua tối Hai người còn lại Không thấy được biểu cảm của lão Thầy đường mới dục Màu lấp đất đi Lão ngủ vẫn đứng như trời trồng Chỉ có thằng dược là hăng hái phụ thầy làm việc xong xuôi đâu đó thầy đặt hoa quả và thắp nhang lên một phần mới đắp một cơn gió ào ào thổi tới làm tắt nhang của thầy thầy ngẩng lên một cách chậm rãi nhìn lên bầu trời vầng trăng đang bị những đám mây dần che khuất mọi thứ trở nên âm u và mong lung hơn bao giờ hết thằng dược đột ngột nói Ừ đúng là trùng hợp thật thà. Thầy nhìn xem Ngôi mộ chúng ta mới đắp có tên tuổi Y như người nằm bên ngôi mộ bên này nè Nhìn theo cánh tay thằng Dược chỉ Thầy Đường nheo mắt trầm tư Quả đúng là Dược nói không sai Ngôi mộ nằm bên cạnh Vô tình lại có tên tuổi trùng khớp với người Vừa được thầy Đường an táng. Nhưng mà chuyện trùng hợp trên đời này thiếu gì chứ gió lại bắt đầu nổi lên càng lúc càng dữ dội đốt nhang đến lần thứ ba vẫn bị gió thổi tắt thầy đường nhắm mắt khẩn cầu. linh hồn oan khuất có điều gì chưa hài lòng hãy về báo mộng cho đường mổ biết tôi đây xin tận tâm phục vụ nếu có điều oan trái tôi xin lập đàn giải oan Giúp cho linh hồn được an nhiên siêu thoát Xin hãy nhận lòng thành của chúng tôi Sau lời khẩn cầu của thầy Trần Cuồng Phong giảm dần Mọi thứ từ từ yên tĩnh trở lại Nhưng ở phía lùm cây không xa Lại vang lên một tiếng tét chối tài Thầy đường cùng cha con lão ngủ lao về phía đó Và nhận ra một người đang nằm sóng xoài trên đất Miệng đầy nhớt giải Và hai tay đang tự bóp nghẹt lấy cổ của mình Thầy Đường trúc từ trong túi ra một lá bùa phóng về phía người đó hô xuất một tiếng Y như rằng Người kia buông tay Các người co lại nôn tóc nôn tháo Thầy Đường chạy lại đỡ người ấy Bà gọi Nè Đông à Không sao chứ Quả nhiên Người ở trước mặt thầy Đường chính là chú động Đêm nay chú ra canh mộ mẹ, vô tình thấy thầy Đường cùng với cha con lão ngủ, nên cố ý đi theo. Nào ngờ chú lại bị thứ yêu ác tấn công. Vừa rồi nếu như không có thầy Đường, thì có lẽ chú đã gặp ông bà ông vãi rồi. Đời này không ở lâu được đâu, mau đi thôi. Thầy Đường thúc giục, bốn người vội vã, dịu dắt nhau, rời khỏi nghĩa địa. Trở về làng, khi đã qua cơn nguy hiểm, chú Đồng liền hỏi ngay. Thầy à, chú cuộc là vừa có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao nửa đêm nửa hôm, mấy người lại có mặt ở ngoài địa? Cậu muốn biết thì đi theo chúng tôi. Nhưng nhớ rằng chuyện này phải giấu kín Tuyệt đối không được khẽ rằng đó. Đưa chú Đồng về nhà cha con lão ngủ. Tất cả cùng ra sau vườn. thầy đường hất toàn bộ trơm trạ phủ trên chiếc áo quan xuống đất cổ quan tài đen bóng hiện ra trước mắt chú đồng chú sợ hãi lùi về phía sau là, là quan tài à, ai chết gì thầy đường nhìn cha con lão ngủ rồi bắt đầu nói rõ sự tình cho chú đồng nghe bỏ qua hiểm khích trước đây lão ngủ nói hy vọng là cậu giúp vô kính chuyện này Gia đình tôi không muốn gặp thêm rắc rối nữa Ờ, được rồi Thế thì bây giờ cái quan tài này Mọi người tính sao? ta đã phòng ấn nó lại rồi Tạm thời cứ để ở đây Hôm sau lão ngủ sẽ bí mật đem đi đốt bỏ Như vậy là xong Sau khi đưa cho cha con lão ngủ Mỗi người một lá bùa phòng thân Thầy Đường và chú Đồng nói lời chào rồi ra về bổ vai chú động, thầy đường nói. Tôi vẫn hy vọng cậu sẽ thay đổi quan điểm về việc cho kiểm tra, cũng như di chuyển mộ phần của bà Hoàng tới nơi khác để tránh có kẻ lại dồn ngó. Hành nghề đã nhiều năm rồi, tôi chắc chắn rằng suy luận của mình không sai đâu. Thi thể bà Hoàng đã bị kẻ xấu xâm phạm, Và nó có liên quan trực tiếp tới những vấn đề tâm linh của làng Mong cậu sớm suy nghĩ lại Trở về nhà Chú Đồng trăng trọc không sao ngủ nổi Những lời nói của thầy Đường hôm nay Khiến chú một lần nữa phải khó nghĩ Bởi nó đi ngược lại với những lời cảnh báo của bà Cẩm Sở dĩ bà Cẩm có thể tác động tới chú Bởi vì bà ta đã nói đúng một điều Trước khi chết bà Hoang được các con nuôi bằng thịt sống. Nói cho đúng, thì ngoài thịt sống ra, bà Hoang không ăn thứ gì khác. Bà Cẩm khẳng định, mẹ chú Đồng đã chết rồi và biến thành quỷ nhập tràn từ lâu, chứ không phải tới lúc nằm trong quan tài mới trở nên như thế. Bà Cẩm nói nếu chú Đồng mở nắp áo quan bà Hoang sẽ toát ra và khiến cho cả làng gặp họa. Còn một lý do nữa là nếu như bà Hoang chơi vào tay gã thầy Pháp thuộc dòng phép đen thì hậu quả sẽ càng khôn lường Nhưng rồi nghĩ tới thầy đường, chú Đồng có cảm giác rằng thầy không phải là người sống. Bởi nếu là người sống, thầy sẽ không giúp đỡ cho nhà lão ngủ. Và lúc ở ngoài nghĩa địa, khi chú bị ác phong tấn công, thầy cũng chẳng cần ra tay cứu chúng. Nghĩ tới nghĩ lui Rốt cuộc chẳng biết nên phải làm sao Chú ngủ tiếp đi Trong cơn mệt mỏi trả trời Anh ơi Dậy đi Xảy ra chuyện lớn rồi Chú đồng giật mình thức giấc Bởi giọng nói gấp gáp của cô Lăng Ngồi bật dậy Chú liền gắt Có chuyện gì? Có cái gì mà la làng vậy? Đàn gà nhà mình á chết hết rồi, anh ra mà xem đi Chú Động hốt hoảng chạy ra vườn Quả nhiên, đàn gà mới tái đàn của chú Hôm nay bỗng nhiên lăn ra chết cả Không sót một con Còn Đang không hiểu chuyện gì xảy ra Thì cô Loan lại chạy tới báo Anh đâu à, mấy nhà trong xóm có bị như vậy nữa động cùng cô Loan chạy ra ngoài đình, bởi nghe nói rất nhiều người đang tụ tập ở đó. Có người còn đem theo bao tải, bên trong đựng đầy gia cầm chết. Tâm trạng ai nấy đều hoang mang cực độ. Đứng trước đám dân làng, bà Tám liền lù loạn. <cười> Đúng là tai ương giáng xuống làng ta rồi. Hôm nay là gà vịt, ngày mai là trâu bò, cho ngày kia đến lượt con người đó. Mọi người nói xem. chúng ta phải làm gì để mang vạ như thế này chứ bất chợt nhìn thấy chú động cô loan và cả cô Thân cũng có mặt trong đám đông cân hận lần trước bị cô Thân sỉ nhục ở ngoài gốc đa lại bùng lên bà tám chỉ thẳng tay vào mặt cô Thân mà réo à chắc chắn là con mẹ của mày biến thành quỷ về hại dân làng rồi chứ chẳng có thần linh nào mà giáng họa xuống cái làng này cả Mọi người nhìn đi Nhìn xem những cái con gà này Đều bị hút cạn máu Đây chẳng phải là do quỷ làm thì là cái gì Trước những lời nói đanh thép của bà Tám Tiến sĩ xầm bàn luận bắt đầu nổi lên Bà Tám được thế tiếp tục gào to Nhà chúng mày Phải chịu trách nhiệm trong cái chuyện này Đền cho dân làng đi đền đi Cô thờn vốn nóng tính hơn hộ lửa Không nhịn được nữa Liền ngay lập tức chạy lại, giơ tay giáng một tác nổ đùng đùng mắt vào mặt bà Tám, khiến cho bà này tối tăm mặt mũi. Còn chưa hả cơn giận, cô thân lại tiếp tục nắm tóc bà ta, mà giật mà đánh. Vừa đánh cô vừa chửi. Cái con dạ ngoan mắt độc mập độc miệng, tôi đánh cho bà sáng mắt ra, đánh cho bà chữa đi. Nếu như không có những người xung quanh can ngăn, thì có lẽ bà Tám sẽ chết thật. Sau khi rời khỏi cô thân Bà Tám gom lại chút sức lực cuối cùng Chỉ vào cô và nói Đồ quỷ dữ Mày là đồ quỷ dữ Nói xong liền ngất liệm đi Câu nói của bà Tám Tưởng chừng là cố ý vu vạ ấy vậy mà lại khiến cho dân tình đổ dồn sự chú ý về phía gia đình chú đồng thật Bắt đầu có nhiều người đồng tình với bà Tám Họ la ó Kêu gọi phải quật mộ bà hoang lên để kiểm tra Xem xác của bà Còn ở trong mộ hay không Hay là bà đã thoát ra ngoài Đi gieo trắc tai ương cho dân chúng Bị vây quanh bởi những người dân đang phẫn nộ Chú Đồng sợ đến toát cả mồ hôi hột Chú vùng bỏ chạy ra khỏi đình làng Trực chỉ hướng nghĩa địa Chú sợ rằng người ta sẽ đến quật mộ mẹ của chúng Đồng ạ Chờ tôi chết. Chú Đồng chạy chậm dần vì nghe có người gọi mình. Sau khi nhận ra thầy Đường chú mới bình tĩnh lại. Thầy Đường ở ngay trước mặt chúng Chú Đồng hối hận nói Thầy ơi giá mà con nghe lời thầy đưa bộ mẹ con đi nơi khác thì bây giờ không ra nông nỗi này. Người ta muốn quật bộ mẹ con lên rồi. họ sẽ không dám hành động ngài đâu, bởi còn có chính quyền đang vào cuộc điều tra. Bây giờ lòng dân đang quan mang. Nếu cậu đồng ý, thì ngày đêm nay, hãy di dời quan tài bà Hoang đi chỗ khác đi. Chú Đồng lập tức gật đầu. Tình thương đối với người mẹ, bây giờ chiến thắng tất cả những lo sợ và nghi ngờ trước đó. Tuy nhiên chú vẫn có chút lấn cấn. Ừ, nhưng mà liệu chuyện gia cầm chết ấy, có liên quan tới mẹ cháu không thầy? Thầy Đường không vội trả lời, mà đưa cho chú Đồng một cái bọc ni lông. Cậu tự xem đi. Chú Đồng mở bọc ni lông ra, cầm con gà chết lên, khó hiểu nhìn thầy Đường. Thầy nói, Trên cổ hầu hết những con gà chết đều có vết cắn rất là sâu. Dấu vết của hai chiếc trăng nanh vẫn còn nguyên đó. Bọn gà cũng chỉ còn lại da bọc xương. Ở đây cũng còn vương lại mùi quỷ khí nè. Rõ ràng là thứ gì đó không phải con người hay thú vật gây ra. Thú thật chuyện da cầm chết có liên quan tới bà ấy hay không? Tôi không dám khẳng định. Nhưng tôi dám chắc có kẻ nào đó đang giở trọ trong làng. Và chúng đang luyện quỷ đó. Chú Đồng rùng mình nghĩ tới lời nói của bà Cẩm. Với những kẻ có giả tâm và tham vọng muốn làm bá chủ cõi tạm chúng sẽ tìm đủ mọi cách để gia tăng sức mạnh hắc ám. Phải chăng trong làng có kẻ nào đó đang dùng quỷ thuật? Thấy bộ dạng thất thần của chúng thầy Đồng liền hỏi Cậu Đồng à? Cậu biết chuyện gì phải không? Ừ, dạ. Cháu nghi ngờ bà Cẩm là người đứng sau tất cả những chuyện này. Chỉ có bà ấy mới có năng lực làm những điều đó. Chính bà ấy cũng là người khuyên cháu không nên động tới mộ của mẹ để tránh làm quỷ nhập trạng thoát ra ngoài. Bây giờ nghĩ lại dường như bà Cẩm đang cố ngăn cản cháu khám phá ra điều bí mật với mộ đó. Thầy Đường gật đầu. cậu nghĩ thông được thì tốt vậy thì đừng chần chừ thêm nữa ngày tối nay chúng ta hãy bén bức màn bí mật đó lên mẹ cậu có liên quan gì tới chuyện xui xẻo trong làng hay không sẽ rõ ngay thôi quả đúng như lời thầy đường nói sau nửa ngày xôn xao Bị gia cầm chết tình hình bắt đầu lắng lại vì chính quyền đang tráo thiết đi tìm nguyên nhân để có câu trả lời cho bà con. Và tất lẽ không như nhân dân, cán bộ không bao giờ tin vào thứ gọi là ma quỷ. Từ xa xa có bóng người chạy tới, là chú Cán. Đến trước mặt thầy Đường và chú Đồng, chú Cán vừa thở vừa nói. Các bộ xã đang điều tra đó. Họ cho rằng đám gà bị chó ngoan cắn chết. Dân làng đang chuyển nghi ngờ sang phía con chó bẹt trê của tại đại. Kể okay, từ sau khi đại chết Thì con chó đó cũng dứt xích bỏ đi đâu Không còn chó vết này Ừ được rồi Vậy thì càng thuận lợi cho chúng ta Đêm nay nhất định phải hành sự thôi Một lần nữa đành phải nhờ cậu Cán và cậu Kiệt Giúp đỡ một tay mới được Màn đêm dần buông xuống. Đúng 11 giờ. Bóng của chú Đồng đã xuất hiện trong nghĩa địa. Thầy đường, chú Cán và chú Kiệt đã đợi sẵn từ lâu. Chú Đồng tới trước ba người và hỏi. Thưa thầy, bây giờ vẫn còn sớm. Sao ta không đợi quá nửa đêm cho an toàn? Tôi đã bóng quẻ rồi. Giờ là thời gian thích hợp nhất. Chúng ta sẽ thuận lợi hành sự. Mà không gặp trở ngại nào Để lâu hơn e rằng phức tạp đó Mọi người bây giờ nghe theo sự sắp xếp của thầy Đường Bắt đầu tản ra làm việc Thầy liền phân phó cho chú Cán và chú Kiệt Đi chặt tre nứa Còn lại hai người thầy và chú Đồng Sẽ ở lại đào mộ Lần đào mộ thứ hai này dễ dàng Và nhanh chóng hơn lần trước rất nhiều Bởi lẽ nước mưa hôm nay đã trúc Đất cũng mềm và xốp hơn Khi chú Cán và chú Kiệt quay trở lại Thì cũng là lúc cổ quan tài lộ ra Thầy Đường lao mồ hôi trên trán, Nói với chú Kiệt à, Cho tôi ngụm nước chứ Chú Kiệt lấy cái túi cối treo trên ghi đông xe đạp xuống Ở trong đó có một bi đông nước Được bà Cúc đã để sẵn Nhưng không hiểu sao Lúc lấy ra lại không phải là bình nước Mà lại là một cái đầu người bằng đất sét bố quốc đã làm từ hôm trước. Có điều hôm nay nó đã được nung cho cứng lại. Thầy Đường xua tay nói. Thôi bỏ đi. Thầy Đường và chú động cùng nhau lật tấm ván thiên của cổ quan tài lên. Lúc thi thể của bà hoang hiện ra, mọi người đều trụng trời vì nhận thấy cái đầu của bà đã bị mất rồi. Sự im lặng bao trùm tất thảy Chú Động không thấy ngờ rằng Bộ phận bị mất đi Lại là cái đầu Chứ không phải chân tay Lặng yên vài phút đồng hồ trôi qua Thầy Đường mới lên tiếng Như vậy là đã rõ rồi Đúng như tôi dự đoán Kẻ gian trộm cái đầu của bà Hoàng Nhằm mục đích luyện quỷ đó chú đồng khóc không thành tiếng chú tự trách bản thân đã không trông mộ mẹ đến nơi đến chúng để lũ bất nhân ra tay cướp đi một phần thân thể của bà quay sang cái đầu người bằng đất sét của bố quốc mọi người nhìn nhau đều cảm thấy có cái gì đó vô cùng trùng khớp cầm chiếc đầu người bằng đất nung lên thầy đường ngắm nghía và bảo tạm thời lấy cái đầu này thay thế cho bà ấy đi Sau khi đi quanh huyệt mộ làm phép, thầy đường tra hiệu cho chú Cán và chú Kiệt, cùng giúp sức nâng thi thể của bà Hoang lên trên mặt đất. Đặt trên chiếc chiếu cối đã được trải sẵn, thầy đích thân cuốn cái xác lại. Chú Đồng bây giờ mới thắc mắc. Ừ, dạ, thầy để đưa mẹ cháu đi đâu ạ? Đi tới một nơi khác an táng cho bà ấy. Cậu Đồng khinh chiếu cùng với tôi. để hai cậu cán và kiệt ở lại đây xử lý năm mồ này nhớ dùng tre nứa và cũ thật cẩn thận đó không biết tại đường định làm gì nhưng chú đồng không còn cách nào khác chỉ biết chăm rắp tuân theo đi lên đến đường lớn chú đồng liền nhận ra trước mặt có một chiếc xe bò đã chờ sẵn lại gần thì thấy trên đó có một chiếc quan tài bằng gỗ liêm đen bóng người đánh xe bò không ai khác chính là lão ngủ. nè mau lên, bỏ xác mẹ cậu vào cổ quan này đi. chúng ta sẽ đưa bà ấy lên núi. Ừ, nhưng mà không nhân nhị gì nữa. nếu còn ở đây, ấy sẽ không được yên thần đâu. dù còn nhiều băn khoăn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chú đồng thấy đây là cách tốt nhất để cho bà Hoang được yên giấc ngàn thu. nhìn cổ quan tài gỗ liêm, chú đồng thắc mắc thưa, thưa thầy đây, đây có phải là đúng rồi chính là cổ quan tài nhất được trên sông nhưng cậu đừng lo người nằm trong này đã được an táng ở một nơi mới cổ quan tài này hiện giờ vô chủ tôi đã làm lễ tẩy uế rồi vốn vậy định đốt đi nhưng bây giờ xem trả nó đã có chủ mới Lão ngủ còn nói thêm Thầy Đường cậu khác tên tuổi Ngại sinh ngại mất của mẹ cậu vào bên trong áo quang rồi Tất cả đã chuẩn bị chu toàn Đừng lăng tăng mất thời gian nữa Nếu còn không đi mau Đám dân làng nối loạn lên Thì mẹ cậu khó mà yên ổn đó Sau vài tích tắc suy nghĩ Chú Đồng cuối cùng cũng hạ quyết tâm Nghe theo sắp xếp của thầy Đường Đặt bà Hoang vào trong quan tài Cùng với chiếc đầu người bằng đất nung Thầy đường đẫm nhẩm độc chú phép Sau đó mới đóng nắp bán thiên Lão ngủ cũng quất trôi lên lưng bò Xe từ từ lăn bánh Mặt trời vừa nhô lên khỏi dãy núi ma Bên trong làng đông trại Ai nấy đều xôn xao trước cái chết của bà Tám Người phụ nữ ấy đã treo cổ tự vẫn trên cây gạo Bên ngoài ngôi miếu cổ Không ai biết lý do vì sao bà ta lại làm như vậy Nhưng cái chết của bà Tám Khiến cho mọi người liên tưởng tới gã đại trước đây Niềm tin về việc cây gạo có ma Càng lúc càng bẩn chảy Ngồi miếu cổ vốn vắng vẻ nay càng lúc càng âm u Bí hiểm và tuyệt nhiên chẳng có ai dám lại bản tới Tận chiều muộn Chiếc xe bò của lão ngủ Chở thầy đường cùng chú đồng mới quay trở lại nhận được tin trong sớm có thêm người chết mà người đó không ai khác lại là bà tám ai nấy đều kinh ngạc sao bà tám đi nhanh như vậy mới hôm qua bảy còn ngoại định chửi hăng lắm mà chuyện chết chóc trong làng là không tránh khỏi rồi chừng nào chưa tìm ra được cái đầu của mẹ cậu thì ngày đó làng sẽ còn có người chết quăng Tiếc là vong linh đứa trẻ nhập vào cậu quốc đã bỏ đi rồi Nếu không nhất định chúng ta sẽ hỏi được nhiều điều có ích Đứa bé đó nó biết nhiều hơn chúng ta nghĩ đó Nhớ lại chuyện chiếc đầu người bằng đất nung Mà bố quốc đã làm trong lúc bị vong nhập Thầy đừng biết đó không phải là ngẫu nhiên Rõ ràng linh hồn của đứa trẻ kia Đã tỏ tường những chuyện xảy ra trong làng Hiền một nỗi Bị có pháp bảo ở trong nhà Nên hồn ma mới sợ hãi mà bỏ chạy đi Không về nhà ngay Thầy Đường cùng chú Đồng và lão ngủ Ra ngoài cây gạo ở trên dốc đê đi xem thử Lúc này người ta đã hạ cái xác của bà Tám xuống từ lâu Để đưa về an táng Nhìn cây gạo uy nghi sừng sững Thầy Đường lại dùng tay không Vỗ vỗ lên thân cây Thì thầm điều gì đó Mà đứng ở xa Lão Ngũ và chú Đồng không nghe rõ Nhưng với con mắt tinh như cứu vọ của mình Lão Ngũ lờ mờ đoán được Thầy Đường đang dùng thuật yếm thắng Lên cây cổ thụ già nua Chừng đã thành tinh kia Th Thưa thầy cái cây này nghe nấu là nơi ma tạ trú ngủ Chúng ta không nên ở đây lâu đâu Chú Đồng dục thầy Đường mau mau trở về Lão ngủ nói Nếu mà cần thiết, ta nên về bàn bạc với dân làng đống hạ nó đi. Như thế sẽ không còn ai phải chết hoàng ở đây nữa cả. Nhưng thầy Đường lắc đầu. Cái cây này không phải là nguyên nhân khiến cho người ta phải chết. Các người cứ chờ ở đó. Tôi sẽ tìm ra sự thật ẩn giấu trong ngôi làng này. Chào tạm biệt thầy Đường. Trở về nhà nghỉ ngơi. Sau một ngày một đêm đầy mệt mỏi Lão Ngũ vừa bước vào cổng Đã cất tiếng sang sản gọi vợ con Nếu như bình thường Thì hoặc là Mụ Hiền Hoặc là cô Soan sẽ chạy ra đón Lão sẽ ta hộ mà sai bảo vợ con Cơm bưng nước rót Nhưng hôm nay Mụ Hiền vừa nhìn thấy chồng Thì lập tức mặt sưng mày xỉa Lão Ngũ đang mệt Là nhìn thấy cái bản mặt khó chịu đó Thì cáo tiếc mắng xối xả. Thấy chồng về không biết dọn cơm. Lại còn đứng đó mà đống đà đống đánh. Muốn tôi phàn cho một chút hay không? Mụ Hiền chẳng những không sợ. Mà còn công cớn nói. Ông đi cho lắm vào. Không về mà dạy bảo con gái ông. Nó ảnh bụng lên rồi kia. Câu nói của Mụ Hiền với Lão ngủ Như xét đánh ngang tay. Lão ngỡ rằng mình nghe nhầm. nên phải hỏi đi hỏi lại. Bà nói cái gì? Nói lại tôi nghe. Hồ Hiền gằn lên từng tiếng. Con Soan nó có chữa rồi. Ông mau về mà giải quyết đi. Lỗ tai của lão ngũ lùng bùng cả lên. Lão loạn chọn xích ngã. Chảy tay vào mặt con gái đang ngồi ủ dột ở mấy hiền. Lão ngũ thét lên. Còn khốn nạn kìa. Có thật kìa không? vì mày nói có thật hay là không cô xoan sợ hãi đứng nếp sau cây cột nhà run rẩy nói bố ơi bố tha cho con con con trót nhưng câu cầu xin của cô xoan chính là một lời thú nhận gián tiếp khẳng định điều mụ hiền vừa nói là thật lão ngủ nổi cơn điên rút ngay chiếc tông lào ném thẳng về phía cô xoan Cũng là nuôi ông tài áo mà. Mày khai mọc mà, mày chớ với thằng đau Bờ nói, lão ngủ vừa trút nút chiếc dép còn lại, hùng hổ tiến về phía cô xoan. May mà mụ hiền tỉnh táo giữ lại, chứ không thì lão ngủ giết cô xoan mất rồi. Cô xoan trung linh cầm cập, khai tra mối quan hệ với chú đồng. Lão ngủ đứng như chôn chân dưới đất một hồi. Sau khi bình tĩnh lại Lão ngồi phịch xuống đất Rồi lẩm bẩm Quả Quả báo, Đúng là quả báo mà Kể từ đó Mọi người trong nhà thấy lão ngủ không còn nổi loạn nữa Trái lại Lão lầm lũi Và trầm tư hẳn đi Vẻ hung hăng biến mất Thay vào đó là một sự rầu rĩ Và khổ não Hiện rõ trên khuôn mặt Mụ Hiền vô cùng ngạc nhiên Bởi bình thường với tính cách của Lão Ngủ, Thì chắc chắn Lão sẽ sống chết Lao tới nhà chú Đồng Ba mặt một lời Rồi bắt chú Đồng phải chịu trách nhiệm Với con gái của Lão Nhưng mà hiện tại Lão Ngủ như biến thành một con người khác Một người mà Mụ Hiền không quen Đứng ở một góc khuất trong nghĩa địa Quan sát dòng người đưa tang bà Tám Thầy đường bất chợt nhận ra sự hiện diện của lão ngủ Lão đang đứng trước ngôi mộ mới đắp hôm trước gương mặt bận thần Một người đàn bà già nua Đi tới bên cạnh lão Nói cho đúng Bà ta cũng ra thắp hương cho mộ người thân Mà ngôi mộ ấy Ở ngay bên cạnh lão ngủ Thấy bà già này Lão ngủ bỗng đổi hướng Quay ra mà vái sóng không để cho bà kịp hiểu ra chuyện gì rồi lão liền đứng dậy bỏ chạy đi mất dạng thầy đường tiến lại gần bà già bà cất lời chào à, chào bà chẳng hay bà ra đây thắp hương cho ai vậy bà cụ ngẩng đầu lên nhìn thầy đường với đôi mắt mờ đục bà chậm rãi đáp à, chào ông Đây là con gái tôi, nhà dỗ của nó vì bệnh nên tôi không ra thấp hương được, nên nay tôi ra bụ đó. Đoạn bà cụ nhìn sang phía ngôi mộ mới đắp, hấp hái đôi mắt mà thắc mắc. Ờ, sao lại có ngôi mộ nào tên tuổi y hệt như con tôi vậy? Thầy Đường không trả lời câu hỏi của bà. mà tiếp tục hỏi thêm Thưa cụ Cho tôi tò mò hỏi một chút Con gái cụ tại sao lại mất vậy? Bà cụ thở dài trầm ngâm không đáp Có vẻ đó là một câu chuyện buồn Mà bà không muốn nhắc lại Vừa đưa tay nhổ bớt cỏ trên mộ con gái Bà vừa hỏi ngược lại thầy đường Nhưng ông là ai? Từ đầu tới Có mộ người thân ở đây Hay chỉ là đi ngang qua nơi này thôi Thầy Đường từ từ ngồi xuống bên cạnh bà cụ Mà đáp Ờ tôi tên là Đường Người ở bên kia sông Đi qua thấy ngôi mộ này có chút kỳ lạ Cho nên tới hỏi thầm được. Hả? Ông báo mộ kỳ lạ Là kỳ lạ chỗ nào chứ Thầy Đường nhìn chằm chằm vào tấm bia trên ngôi mộ, Rồi mới thông thả đáp Trước khi trả lời câu hỏi của bà Bà có thể nói cho tôi biết Có phải con gái của bà chết hoàng hay không? À, sao ông lại biết? Có phải ông nghe người làng nói hay không? À, không phải Tôi mới đến đây cũng lần đầu tiên đứng trước ngôi mộ này sao nghe ngóng được gì chứ bà cụ hấp háy đôi mắt nhăn nheo vết chân chim bằng vẻ mặt khổ não bà thở dài kể ra câu chuyện của con gái mình chuyện đã qua lâu rồi có nói ra cũng chẳng còn sợ ai chê cười nữa con bé nhà tôi mang tiếng chữa hoang chiếu theo phép làng thì phải bị cạo đầu bôi vôi rồi thả trôi xong số nó no khổ sống bị người đời cười chê chết làm ma chết ôi nữa ờ, con gái cụ tính ra thì đã nằm đây hơn hai mươi năm Tại sao bà không săn cắt cho cô ấy? Bà cụ nghẹn lại trước câu hỏi của thầy Đường. Nhưng thầy lại nói. Bà bà không cần nói tôi cũng biết. Mộ này vốn là mộ gió. Bên dưới không hề có người nằm. Có đúng không? Bà cậu bị thầy Đường đưa đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Sao ông lại biết chứ Tôi là người học đạo mà Hôm trước đi qua ngôi mộ này Tôi đã có cảm giác như vậy rồi Hôm nay chẳng qua tới hỏi chuyện bà để xác minh mà thôi Nước mắt bà cụ đã chảy ra thành dòng Bò xuống hai hổm má Bà đưa vạt áo thấm đi Rồi mới sụt sùi đáp. Vì một số vấn đề xảy ra Mà con bé bị chôn trên núi họa đó Chúng tôi không dám lên đó Nhưng thường cháu nên đành làm ngôi mộ gió Coi như là tưởng nhớ đến nó bà cụ nói xong Thì ngửa mặt lên trời mà khấn Con ơi Con sống khôn thác thiên Ngài vỗ con mẹ đau bệnh Không tới thăm con được Hôm nay mẹ tới thăm con đây Con đang ở đâu Thì về với mẹ Một cơn gió ào ào thổi tới Hất tung chiếc khăn bịch đầu của bà cụ lên cao Chiếc khăn rơi xuống ngôi mộ bên cạnh bà cụ cúi xuống nhặt ánh mắt lại tiếp tục nhìn chăm chăm lên bi mộ lặp lại câu hỏi ban nãy mẫu này Sao tên tuổi lại giống y hệt con tôi vậy L là con cái nhà ai thầy Đường không trả lời bởi công năng bận suy nghĩ như vậy là ở cái nghĩa địa này hiện tại có tận hai ngôi mộ gió Một là của bà Hoan, Một là của người đàn bà tên Nhại Con gái của bà cụ đây Nếu tính tuổi tác thì hai người cũng sắp sắp xỉ nhau Bởi nếu bà Nhại còn sống Thì năm nay cũng ngoài 50 Nhìn sang ngôi mộ mới đắp thầy đường thấy có một sự trùng hợp đến lạ lùng Có khi nào người nằm bên trong ngôi mộ kia Chính là con gái của bà cụ đây hay không? Lại nhớ tới hành động vái sống bà cụ của lão ngủ Thì quả thật rất kỳ lạ Khi không tại sao lão lại làm như vậy Phải chăng lão đã làm điều gì đó có lỗi với bà Đang tính hỏi thêm bà cụ vài câu Nhưng đúng lúc này Có một người đàn ông đi tới gọi Mẹ à, Ở đây gió lớn Ở lâu không tốt đâu Để con đưa mẹ về Người đàn ông kia hẳn là con trai của bà cụ Ông ta liếc nhìn thầy Đường một cái Kẻ gật đầu chào theo phép lịch sự Đoạn ông ta cúi xuống đỡ người mẹ già trở về nhà Cuộc nói chuyện bị thế Mà bị ngắt quãng. Nhưng dù sao thầy Đường cũng đã thu lượm được Rất nhiều thông tin hữu ích Cái chết của bà tắm khiến cho lòng người vô cùng hoang mang. Điện cô đồng cẩm cũng bắt đầu đông khách trở lại. Ngày cũng như đêm, dập dìu kẻ ra người vào nhờ cô vẽ bùa trấn quỷ. Làng Đông Trại bây giờ là một nơi vô cùng âm u. Ban ngày đã vậy, ban đêm lại càng đáng sợ hơn. Không còn những buổi tụ tập ở ngoài sân kho hay đi xem tivi ké. Người dân giờ đây nôm nớp lo sợ. Một ngày nào đó đến lượt mình bị ma quỷ bắt hồn lúc nửa đêm giống như bà Tám hoặc là Tài Đại. Thế vì chuyện sớm chuyện làng giờ đây người ta chỉ nghị luận xoay quanh vấn đề tâm linh. Bóng tối vừa buông gà vừa lên chuồng là nhà nào nhà nấy không ai bảo ai đều đóng cửa cải thang. Đường làng vắng còn hơn cả chùa bà Đanh. Không giống như những nhà trong sớm 8 giờ tối Nhà bà nội vẫn còn sáng đèn Cửa vẫn mở toang Thầy Đường kê chiếc chổng ra giữa sân Cùng với bà nội nhâm nhi ấm trà nóng Rồi nói chuyện Bà là người ở đây Chắc bà biết một người tên là Nhại Mất cách đây hơn 20 năm Bị dân làng gọt đầu bôi bôi Thả trôi sông Vì tội chữa hoang chức vừa nghe nhắc tới cái tên nhài mắc tội chữa hoang bà nội bỗng giật mình bàn tay cầm cốc nước chè tự nhiên run rẩy hôm nay tôi mới gặp bà cụ là mẹ của người đó vô tình cũng biết được ngôi mộ của cô nhài vốn chỉ là mộ gió bà nội xoay xoay cốc nước trong tay mắt nhìn đi nơi khác nhưng muốn lảng tránh câu trả lời thầy đường nhìn bà bằng ánh mắt sắc lẹm thầy lại nói chẳng lẽ điều đó lại không phải sự thật sao tôi sợ rằng hồn ma của bà ấy đã quay trở về rồi cốc nước trên tay bà nội trời xuống đất vỡ tan thành thầy, thầy nói gì hồn ma cô nhại quay trở lại sao Nh nhưng tại sao thầy lại khẳng định như thế đó là một linh hồn chất chồng oán khí một khi quay trở lại sẽ báo oán không tha một người nào sở dĩ tôi nói cô ta đã quay trở lại đây là bởi gần đây tôi đích thân an táng cho một thi hại trôi từ trên thượng nguồn về mà trong chiếc quan tài đó có đề tên người chết là lê thị nhại mất cách đây 24 năm Hôm an tán cô ta ngoài nghĩa địa Cậu đồng đã bị linh hồn đó tấn công Nếu như hôm đó tôi không bảo vệ Thì có lẽ cậu đã chết rồi Bà nội nghe thầy Đường nói như vậy Càng trở nên bấn loạn Không được Ông Kháng đã chết rồi Vậy ai sẽ đứng ra giải quyết chuyện này đây Rõ ràng trước đây ông ấy đã quả quyết Cô Nhại sẽ không bao giờ quay trở về báo oán được nữa cơ mà nhìn sang thầy đường bà chợt nhận ra rằng mình đã lỡ lời nhưng chuyện đã đến nước này thiết nghĩ không giấu chiếm được gì nữa nếu thầy đã biết rồi vậy tôi cũng nói thật quả là hơn hai mươi năm trước á cô nhai mắt tội chữa hoang Cô ấy phải chịu gọt đầu bôi vôi thả trôi xong. Lúc ấy nghĩ cũng tội cho cô đó lắm. Nhưng mà có câu phép vua thua lệ làng. Đã là lệ làng thì không ai dám cãi cả. Chiếc bè chở cô nhài sau đó mất tích không có ai tìm thấy. Nhưng mà vài tháng sau, người ta liên tục nhìn thấy hồn ma của cô trên sông. Có người đánh cá trong một buổi sáng mù sương Đã nhìn thấy chiếc bè chở cô nhại rẽ sóng mà lướt trên mặt nước vậy Rồi có người nhìn thấy xác cô ấy lập lờ theo gió Trôi dạt vào bờ Bất kể ai nhìn thấy cô ta Thì không bao lâu sau đều vong mạng Ông Kháng lúc đó là một thầy Pháp cao tai của làng. ông ấy phán rằng cô nhài đã biến thành tai sai của Hạ bá, chuyên rình rập bắt người. Khi nào đủ mạng, cô ấy sẽ được thả đi đầu thai kiếp khác. Trước sự lo lắng của người dân, ông kháng đã đích thân ra tay trừ yêu diệt ác, thu phục cô ta. Quả nhiên là về sau, xác cô nhài được tìm thấy mắc kẹt trong một đám lục bình. Việc ông Kháng xử lý cái xác như thế nào Chúng tôi không tận mắt chứng kiến Bởi lúc đó sợ lắm Chỉ biết là Ông ấy đã phong ấn cô ta Rồi đưa lên núi quả Từ đó làng sớm không còn ai thấy cô ta hiện về nữa Thì còn người đàn ông Khiến cho cô ta trở hoang lại Dân làng có biết hay không? đương nhiên là không biết Đó vẫn là một bí mật Ánh mắt thầy Đường ánh lên một cách kỳ lạ Thầy mỉm cười Hả? Có lẽ tôi biết kẻ đó là ai Câu nói sau cùng này Thầy Đường nói rất nhỏ Bà nội không thể nghe thấy Bà chỉ biết tỏ ra lo lắng và hỏi lại Từ thầy Nếu như cô ấy thật sự quay về Liệu có cách nào giúp đỡ chúng tôi Trấn áp cái vòng đó không? Nếu không tôi sợ rằng Cô ta sẽ tìm tới tính sổ đầu tiên Chính là con cháu của dòng họ này Thầy đường kinh ngạc Buông cốc nước sắp sửa đưa lên môi xuống Thầy định hỏi bà nội Tại sao lại như vậy? Nhưng đúng lúc ấy Một tiếng ngao vang lên trong màn đêm yên tĩnh khiến cho hai người đều giật mình nhìn lên bờ tường nơi phát ra tiếng kêu chỉ thấy hai đốm sáng xanh lè như hai chấm lửa mà trời đang di chuyển bà nội sợ hãi đến trụng trời chỉ tay mà nói mà có con, con mèo ma đó thầy. thầy thầy mau đuổi nó đi đi cả chú cán chú kiệt Cùng với mẹ và cô Sâm nghe thấy tiếng kêu của bà Thì bồi vã chạy ra Cũng như bà nội Tất cả đều sợ hãi khi nhìn thấy con mèo ấy Ngày bà hoang qua đời Cũng chính là nó đã vào nhà Nhảy qua áo quan. Báo hại mọi người đều nghĩ rằng bà hoang đã biến thành quỷ nhập tràng Bây giờ nó lại xuất hiện ở đây Chắc chắn chẳng có điều gì tốt đẹp Mấy người vào trong nhà đi Để tôi xem nó muốn cái gì Nghe theo lời thầy Ba người phụ nữ chui vào bên trong Chỉ trừ chú Cán và chú Kiệt là gan dạ Ở lại cạnh thầy Đường Con mèo đứng nhìn ba người trân trối Đoạn nó nhảy xuống đường lao phút đi Thầy Đường nhanh chóng đuổi theo Đến trước cổng nhà chú Đồng con mèo đột ngột dừng lại trước cổng Nó đứng đó nhìn vào bên trong hồi lâu. Mày dẫn tao đến đây sao Có thứ gì trong đó sao Thầy Đường nhắm mắt Cảm nhận một luồng âm khí mãnh liệt Từ trong nhà tỏa ra Phải lạ Âm khí tại sao lại nhiều như vậy Khác hẳn lần trước tới đây Thầy Đường mở mắt ra Con mèo đen đã biến mất từ lúc nào Linh tính mắt bảo thầy Đường rằng Ngôi nhà của chú đồng chính là nơi tỏa ra thứ năng lượng sống, mà từ khi tới làng thì luôn cảm nhận được. Thảo nào trên người cậu đồng, lại luôn ám mùi quỷ khí. Con mèo đen xuất hiện trở lại. Thầy đường bừng tỉnh một lần nữa, đi theo con mèo ma. Giật mình vì tiếng bước chân ở đằng sau. Khi ngoảnh lại, liền thấy chú Cán và chú Kiệt đã có mặt từ bao giờ. hai người vì không nén được tò mò nên đã đi theo thầy đường tới đây hai cậu theo tôi làm gì bộ không sợ chết rồi sao <cười> chúng cháu không thể để thầy gặp nguy hiểm được cảm động trước sự nhiệt tình của hai người thanh niên thầy đường trút trong túi ra hai lá bùa trừ tà bỏ nó vô túi áo đi cẩn tắc vô ai nãy con mèo dẫn ba người tới nhà cô đồng cẩm Thời bây giờ, hầu như nhà nào cũng có vườn. Muốn vào bên trong, hoàn toàn không cần đi bằng cổng chính mà có thể băng qua lối vườn sau. Ở bên trong vườn nhà bà Cẩm, con mèo chạy tới chỗ gốc cây xoài, liên tục dùng chân trước mà cào xuống nền đất. Thầy Đường hiểu ngay rằng, ở bên dưới khu đất nhất định có cái thứ gì đó. Nháy mắt ra hiệu cho chú Cán và chú Kiệt. ba người nhẹ nhàng tới bên gốc cây xoài đào đất mà không cần xẻng hay cuốc đó là nghệ của hai chú để tránh gây ra tiếng động chú cán trời khỏi vườn một lúc sau quay trở lại mang theo những cành cây cỡ bằng cổ tay còn tươi mới ba người dùng những cành cây đó để thay cho thủng rồi bắt tay vào đào đất nỗ lực dừng nửa tiếng đồng hồ cuối cùng thì tay của ba người cũng chạm vào một thứ gì đó, vét hết toàn bộ lớp đất bên trên. Ngoại trừ thầy Đường, còn lại chú Cán và chú Kiệt đều thất kinh, vì thứ mà họ vừa đạo được có hình dạng của một xác người bọc trong lớp áo mưa. <cười> bắt được rồi nha. Ba người giật mình nhìn lên. Thì thấy bà Cẩm đã đứng trước mặt từ bao giờ. Trên vai bà ta là một con ma xóa với hình dạng một hài nhi Dây trốn vẫn còn quấn trên cổ. Hai lỗ tai một dài và hai cái răng nanh đã nhú ra bên ngoài. Nó đang nhìn cả ba người với ánh mắt đỏ ngầu màu máu. Tao biết thế nào chúng mày cũng sẽ tới đây nộp mạng. Đừng hòng thoát khỏi nơi này. có mèo đen khi nãy vẫn chưa bỏ đi nó nhảy tới đứng chắn trước mụ cẩm xù bộ lông đen tuyền và cất tiếng kêu ngao ngao rợn người bộ cẩm nhếch mép cười khinh bỉ mụ khẽ lùi lại ra lệnh cho con ma xó lên đi xử lý hết đám nhãi này cho tao con ma xó cười lên khanh khách nó nói <cười> xong rồi bà chủ cho tôi uống máu chúng nói nha đoạn mà xó nhanh như cắt xông thẳng vào ba người đàn ông thầy đường né tránh sang một bên tránh được con ma lao tới người ở giữa là chú kiệt không ai cho nó trong người chú đang có sẵn lá buộc của thầy đường nên vừa chạm vào chúng nó liền ngã bật ngửa ra sau kêu lên oai oái thầy đường khẽ cười vuốt trâu khinh bỉ nói <cười> Chỉ là một con yêu tinh mới luyện Không xứng làm đối thủ của ta đâu Thầy nói xong Vòng tay vẽ lên không trung Một hình thái cực độ Ánh hào quang tỏa ra chối lội Con ma só lãnh tròn một chữ Bay về phía cây xoài Nhưng nó là ác linh Không dễ gì bị khuất phục Bật dậy ngay tức thì Nó há cái miệng trọng ngoác, phun ra một luồng khối đen kịch Về phía người thầy Pháp già Thầy Đường bị trúng đòn Hai mắt cai xè Loạn chọn lùi về phía sau Con ma lợi dụng sơ hở Liền tung đòn hiểm Cái lưỡi đỏ lợm của nó dài ra như sợi dây thừng Quấn chặt lấy cổ thầy Đường Bật ngã thầy xuống đất Rồi lôi về phía nó Chú Cán và chú Kiệt Thấy ông cụ rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc Liền không màng nguy khốn xông vào làn khối mịt mù Để trợ giúp thầy Đường Giống như người ta chơi trò kéo co Hai chú đứng trước ông cụ Dùng toàn bộ sức lực Kéo cái lưỡi của con ma xó về phía mình Nhờ vậy mà thầy Đường có thể đứng lên Lấy lại thế chủ động Móc trong túi ra một lá bùa Ném về phía con ma Lá bùa lao đi vung vút Xé toạt lớp khối đen Giống như lưỡi lam cắm thẳng vào người con ác linh. Con ma xóa từ trên cành cây ngã xuống đất, đau đớn thu lưỡi về. Phần thắng hiện đã tạm thời nghiêng về phía thầy đường. Nhưng lá bùa có vẻ không giúp được thầy lấy mạng của nó. Con ma xóa mới đó mà đã vùng dậy ngay. Nó lao vút lên ngọn cây. Bỗng chốc tứ bề dông gió nổi lên ầm ầm. Lá cây trút xuống đầu ba người đàn ông. Đau, đau quá! hai chú cán và kiệt cùng thốt lên những chiếc lá vốn mỏng manh bây giờ như biến thành đá cuội rơi rào rào xuống đầu mấy người thầy đường hét lên mau chạy ra khỏi đây ngay. đoạn thầy buông tay biến ra một tầng hào quang giống như một chiếc ô che đi trận mưa đá bảo vệ hai người thanh niên an toàn rời khỏi khu vườn sau đó thầy lấy hết sức bình sinh Hất toàn bộ đất đá tấn công ngược lại con ma xó. Chỉ nghe thấy nó thét lên một tiếng Sau đó không chỉ lát cây Mà tiếp đến là những cành cây khô khốc Cũng được tận dụng làm vũ khí Chúng lao xuống vùng phút Như những cái lưỡi lê Nhằm mục tiêu là ông thầy pháp giả Chú Cán và chú Kiệt nấp ở sau hàng trào Theo dõi cuộc đỏ sức Mà chốc chốc cũng phải giật mình lên thon thót. Trời thầy Đường sắp không chống cự được nữa rồi. Mặc dù thân thủ nhanh nhẹn, nhưng trước đòn hiểm của con ác linh, thầy Đường đã bị thương. Máu ở bả vai đã bắt đầu túa ra. Áo quần rách tươm, trông vô cùng thảm hại. Nếu như bình thường, con ma xó mới luyện này chẳng là gì đối với thầy. Nhưng đêm nay bất ngờ tay không bắt giặc. Trên người thầy Đường, ngoài mấy lá bùa vẫn để sẵn theo thói quen, Thì chẳng có lấy một thứ đồ nghề nào khác Thầy đã bị thương Ôm ngực than. Ý trời Chẳng lẽ ta lại chịu chết ở đây sao Con ác linh nhân lúc ông già yếu thế Liền tung cú đòn cuối cùng Toàn kết liễu Chú Cán và chú Kiệt hét lên đau đớn Cả hai nhắm chặt mắt Không dám nhìn cảnh tượng kinh khủng sắp xảy ra Tiếng thét đầy đau đớn vang lên chối tai Hai chú tuy đang nhắm mắt Nhưng vẫn cảm nhận được một luồng ánh sáng cực mạnh Đang phát ra Như muốn xé toạt màn đêm Thấp sáng cả khu vườn Nhưng khoan Tiếng thét kia hình như không phải của thầy đường Hai chú ôm nhau từ từ hé mắt ra nhìn Chỉ thấy một cái bóng đen chống gậy Phi lên không trung Như vận động viên bật xà đu dây cùng với đó là tiếng chú đại bi vang lên bốn phương tám hướng âm thanh bùm vác ra như một quả bóng vỡ kèm theo vô vàng những đốm sáng lấp lánh rơi xuống mặt đất hệt như trăm ngàn con đom đớm lập lòe giữa khung cảnh ma mị và có phần huyền ảo đó thầy đường đứng sừng sững như một pho tượng mái tóc dài trắng như cước xõa xuống vai quần áo tuy rách tả tơi Và bờ vai nhúm máu Nhưng thầy hiện lên đầy oai phong Tựa như một vị thần Còn đằng sau thầy Ngạc nhiên hơn nữa Là có sự hiện diện Xuất quỷ nhập thần của bố quốc Trên tay bố Chiếc vòng trầm hương tị hưu Đang phát ra thứ hào quang có một không hai Trên cây xoài già Có mèo đen kêu lên những tiếng ngào ngao, Như tức tỉnh tất cả chú cán và chú kiệt chạy vào bên trong hồi hộp nói cô cô cô ma đâu được thầy thầy đường thở ra phì phì phủi tay đáp tôi vừa kết liễu nó rồi đoạn thầy nhìn lại bố quốc Bổ vai thay cho lời cảm ơn nếu không có cậu thì có lẽ tôi đã bỏ mạng với tại ác đình đó rồi Bố quốc lúc này dường như đã tỉnh táo lại Bố tháo chiếc vọng trên tay Đưa cho thầy đường Không phải nhờ cháu Mà là nhờ pháp bảo này Cảm ơn thầy đã cho cháu mượn Nãy cháu bình phục rồi Xin trả lại cho thầy Con mèo cũng kêu lên Cho vụt chạy vào trong bóng tối Ủa, Tại sao Anh lại tới đây vĩnh quốc Chú Cán và chú Kiệt đồng thanh hỏi chính con mèo đen đó dẫn anh tới đây đó linh cảm có chuyện không hay xảy ra với ba người nên anh đã đi theo nó mụ mụ cắm đâu rồi chú cán nhìn quanh vì bóng dáng của mụ đã mất dạng mụ đã cào chạy xa bay rồi thôi mau gọi chính quyền tới xử lý cái xác dưới gốc cây đi trời đã gần sáng bên trong khu vườn nhà mù cẩm công an và cán bộ xã đứng chật ních bên ngoài hàng rào thì dân làng tụng năm tụng ba rất đông để xem náo nhiệt kỳ lạ ở chỗ đêm qua một trận đấu khốc liệt giữa hai phe chính tà diễn ra và xung quanh không mảy may có một người dân nào phát hiện thi thể quấn áo mưa dưới gốc cây xoài được đưa lên mặt đất được biết đó là một người phụ nữ Tuy xác chết đã phân hủy Nhưng bộ quần áo trên người nạn nhân Vẫn chưa bị mục nát Vừa nhìn qua Liền có người thốt định Hình như là con bé điên Có con dâu hợ của bà Hoang đây mà Lập tức Gia đình chú Đồng được gọi tới Để xác định nhân thân người chết Tuy không có tình cảm với cô điên Nhưng sự mất tích của cô Vẫn luôn khiến cho chú Đồng dày dứt Vì thế khi nghe phía công an gọi Chú lập tức có mặt Cả cô Sâm, cô Loan và cô Thơn cũng đi theo Hải Hùng nhìn vào thi thể Phải cố gắng lắm Chú Đồng mới không nung mẹ ra Sau khi kiểm tra kỹ Chú Đồng bỗng trũng thừa nhận Người chết chính là cô Điên Khi được hỏi tại sao chú lại khẳng định như vậy Thì chú tiết lộ ngoại trừ bộ quần áo mặt trên người Y hệt cô Điên lúc trời khỏi nhà Thì còn có một đặc điểm nữa Mà chắc chỉ có chú và bà Hoang biết được Đó là bàn chân phải của cô Điên Có sáu ngón Sau khi phía công an đưa xác cô Điên về khám nghiệm Để tìm ra nguyên nhân cái chết Thầy Đường cùng ba người là chú Cán Chú Kiệt và Bố Quốc Cũng được gọi lên để lấy lời khai Bốn người ở bốn góc phòng Có cán bộ giám sát đã cho ra bốn bản tường trình Có cùng một nội dung tràn ngập tính tâm linh huyền bí Mà những người công an sau khi đọc xong Đều cảm thấy khó tin và nực cười Tuy nhiên dù có hỏi đi hỏi lại Cả ba vẫn chỉ một mực khai ra như thế Không có gì khác hơn Có một điều mà tất cả mọi người đều thắc mắc đó là Trước khi cô điên bỏ đi Trong bụng còn mang một đứa con bảy tháng Nhưng hiện giờ thi thể chỉ tìm được có người mẹ mà thôi Vậy đứa con ở đâu? Điều này chỉ có thầy Đường giải thích được Thầy nói Đứa bé vừa sinh ra Đã bị bà cấm đem đi luyện thành ma xóa Còn cô điên sinh con xong Cũng lập tức bị giết hại Lấy máu của người mẹ tắm cho con ma con Sau 49 ngày được nuôi bằng máu người Còn mà xóa chính thức trở thành tồi tư cho bà Cẩm Bây giờ tất cả liền hiểu ra Ngày trước mụ Cẩm vốn không có pháp lực cao cường gì Tất cả đều nhờ có ông Kháng hỗ trợ đằng sau Nên mới có thể lập điện, mở phủ Nhưng kể từ khi ông Kháng tuổi cao sức yếu Bộ mất dần đi chỗ dựa Nên quyết tâm đi theo dòng phép đen Để lấy lại uy thế Cùng với tiếng vang của ngày trước Và mục tiêu mà mụ nhắm tới chính là cô điên Cùng với đứa bé trong bụng Dù sao xác của cô điên Cũng được tìm thấy trong vườn nhà mụ Cho nên công an lập tức Ra lệnh truy nã Đối với mụ cẩm những tưởng mọi chuyện tới đây là ngã ngủ Nhưng thầy Đường lại nói Mọi chuyện chưa có xong đâu Ta cần phải tới một nơi nữa thầy đường không đi đâu xa, nơi này chính là nhà của chú động. người dân hiếu kỳ kéo nhau đi theo ông già thầy pháp, đông nườm nượp như đi lễ hội. đứng ở giữa sân, thầy đường nhắm mắt để cảm nhận luồng âm khí đang chạy xung quanh. thế rồi không cần mở mắt, thầy đường cứ băng băng đi một mạch vào bên trong. cô thơn thấy hành động của thầy, thì tức giận chạy theo, níu áo thầy vào quát: nè ông kia! Ai trông tự tị nhà tôi vậy Nhưng thầy Đường không để ý tới cô Cứ phăng phăng tiến về phía trước Đứng trước cửa buồn cô thân Thầy hít một hơi dài Cười khà khà nói <cười> Đây rồi Ở bên trong này Tiếng cô thân càng gay gắt hơn à, Ông già điên kia Phòng đàn bà cô gái Ông thích làm cái gì Cùng lúc đó, gã tình nhân của cô thơn là Xúy, cũng có mặt. Cái hùng hổ xong tới, xô thầy đường sang một bên để đe dọa. nào già, không hồn thì biến khỏi đây nè. Đừng có để thằng này nóng máu đó. Thầy đường nhìn gã Xúy từ đầu tới chân. Đoạn cười khẩy nói. <cười> Cậu bị bỏ bùa rồi có biết không? Bùa này mà không giải sớm. Sau này thân tạng ma dại đó Gã suý nhìn thẳng vào mắt thầy Đường như bị thôi miên Đoạn gã khẽ trùng mình Nhưng rất nhanh liền lấy lại vẻ mặt hung dữ Còn cô thơn đứng sau suý Liền xông lên phía trước Bé lịch sự của cô đã biến mất Cô chống nạnh chửi Tổ cha ông già Ông thích ăn nói linh tinh hàm hội không Liệu hồn đó Tôi báo công an gô cổ ông lại bây giờ mau cúc cô nhà tôi nghe đi trước sự hùng mổ của cô thơm bà gã nhân tình thật may mắn là bố quốc chú cán chú kiệt và cả chú đồng đã có mặt kịp thời giải vây chú đồng lấy uy thế của huynh trưởng nạn cô thơm mày mới là người phải cút đó thật có tao ở đây đừng có láo hổn nói đoạn chú đồng cúi đầu nói lời xin lỗi với thầy đường đồng thời nhã nhặn hỏi ờ, thưa thầy, thầy định làm gì ở nhà cháu vậy? Ờ, mong thầy có thể nói rõ. cháu sẽ hợp tác. Cô Thơ nghe anh trai nói vậy, thì càng mất bình tĩnh hơn. Anh Hồng, anh bị điên rồi. Tại sao lại nghe lời lão già này chứ? Một cái tác như trời giáng rơi xuống mặt cô Thơ. Chú Động quá mày im miệng đi. Đến lượt mày lên tiếng ở đây sao? không để anh em chú động phải cãi nhau thêm nữa thầy đường bèn xen vào cắt ngang cuộc đôi con cô thân à trong nhà cô đầy mùi quỷ khí tôi chỉ là đang muốn giúp nhà cô tìm ra nguyên nhân thôi quỷ, quỷ khí cái đầu của ông đó ăn nói hàm hồ tôi bảo ông cút đi ông mà đi ngay thầy đường nhìn thẳng vào mắt cô thân đoạn tiến lại gần cô mà nói nhỏ Sắc mặt cô xấu lắm. Để tôi nói cho cô biết. Thứ mà cô đang cố giữ cuối cùng sẽ hút hết dương khí của cô. Khiến cho cô đoạn thọ đó. Đừng cố chấp nữa. Hãy để tôi mang nó đi. Chú Đồng nhận ra sự nghiêm trọng trong câu nói của thầy Đường. Hiểu rằng em gái đang giấu một bí mật liền không nói không rằng. Trực tiếp đạp cửa buồn xong vào Bật đèn Lục tung mọi ngõ ngách Kể cả gầm giường Câu thân thấy vậy thì bừng tỉnh Toàn lao tới ngăn cản Nhưng liền bị bố quất Cùng với hai chú giữ lại Thầy đường bước vào bên trong Cùng với chú đồng Nhưng tìm hoài vẫn chẳng thấy thứ cần thấy Thì đột nhiên bên ngoài cửa buồn Có tiếng chó sủa Hai người quay ra Thì thấy con chó vẹt trê của đại con vật trung thành với chủ từ ngày đại mất nó cũng bỏ đi mất dạng nay bỗng nhiên lại có mặt ở đây chú đồng tới gần vuốt ve con chó nè ai đưa mày tới đây gì con chó khẽ gầm gừ trong cổ họng đoạn nó lững thững đi vào trong buồng chui vào trong gầm giường mọi người chỉ nghe tiếng sột soạt, soạt của móng chân cào xuống nền nhà một lúc sau Con chó lững thững chui ra Trong miệng của nó Ngoạm một thứ gì đó Bùi nhùi như mớ tóc rối Sau gần một tiếng đồng hồ Chờ đợi ở bên ngoài Cuối cùng người dân cũng thấy ông thầy Pháp Đường đi ra Mọi người nhao nhao lên hỏi Ờ có, có chuyện gì trong đó vậy Có có, có gì ông thầy Thầy Đường cười cười Nói khỏa lấp Không có gì cả Giờ rồi chỉ là tôi giúp cô thương trấn tạ trong buồn mà thôi Bà con mau về đi Từ nay làng ta sẽ được yên ổn Mọi người không phải lo sợ gì nữa Nghe thầy đừng nói vậy Tất cả mọi người đều bán tính bán nghi Nhưng không ai dám nắng lại hỏi thêm gì nữa Mọi bí mật đành khép lại Sau cánh cổng nhà chú động Một bí mật và những người có mặt ở đó Sống để bụng Chết mang theo Lại một đêm cô tịch, giữa mã mộ, một tớp người đứng vây quanh ngôi mộ gió của bà Hoang, đặt cái tiểu sành xuống dưới hố sâu, chú đồng nấc lên nghẹn ngào. Bên trong cái tiểu sành không phải là thứ gì khác, mà chính là cái đầu của bà Hoang, được con chó bẹt rê của đại đào được bên dưới gầm giường của cô thân. Con chó tha cái đầu tới trước mặt chú đồng và đặt xuống chân chú. Cảnh tượng ấy giống hệt như trong giấc mơ hôm nào mà chú đã từng mơ Lúc chứng kiến cảnh tượng đó Chú đồng sóc tới mức suýt thì ngã gục Chú không ngờ Kẻ đứng sau mọi chuyện Lại là cô thân Người em gái ruột vẫn ở chung nhà của mình Chính cô thân đã bắt tay với bà Cẩm Hại chết mẹ ruột của mình Sau đó chặt đầu đem về luyện quỷ lý do của việc này được cô nói ra dưới sức ép của tất cả mọi người ngôi nhà của đại gia đình chủ đồng đang ở vốn trước đây là nhà địa chủ bác sau cải cách ruộng đất gia đình ông bác bị đem ra đấu tố ruộng đất và gia sản bị tịch thu để chia lại nhưng có một điều kỳ lạ là ngoài trâu bò gà lợn ra người ta không tìm thấy được một chút của nã nào dù chỉ là một đồng chinh bảo đại. Sau này, có một ông thầy tào về làng khi nhìn thấy ngôi nhà của ông bác liền phán rằng bên trong nhà đó của nổi thì không thấy nhưng của chìm thì nhiều vô kể. chị tiết rằng ông bác trước khi bị bắt đã mời thầy Mo về phong ấn toàn bộ số tiền và vàng để giấu đi. Khi bị đem đi xử chết ông ta còn nói rằng Tài sản của ta Nếu con cháu ta không được dùng Thì nhất định không ai tìm được Cô thơ nghe được câu chuyện đó Liền nảy ra mưu kế Bắt tài với mụ cẩm Để mụ giúp cô tìm được số vàng giấu trong ngôi nhà đang ở Mụ cẩm đương nhiên là đồng ý Nhưng mụ lại có điều kiện trao đổi với cô Đó là cô thơ phải giúp mụ Bắt cô điên Khi đó đang mang thai Để mụ lấy đứa con luyện thành ma xó Ngược lại mụ sẽ giúp cô hóa giải phong ấn của ngôi nhà Để tìm ra kho báu. ấy là mụ hứa như thế Nhưng tình thực việc này vốn rất khó Vậy nên mụ cho cô thơn xem một cuốn sách cổ Trong đó có nói đến việc Các ông thầy thuộc dòng phép đen Muốn phá bỏ phong ấn của đối thủ tạo ra Liền ăn cắp đầu người bị xét đánh đem về mà luyện Con quỷ luyện thành, được cho ăn thịt da cầm, uống máu tươi. Khi đủ thời gian nuôi dưỡng, sức mạnh của nó tăng lên gấp bội. Nó sẽ giúp chủ nhân đi tìm phong ấn và phá giải chúng. Ban đầu mục tiêu của cô thân không phải là bà Hoang. Nhưng sau khi chứng kiến hành động kỳ dị của mẹ mình, thì cô đoán chắc rằng bà Hoang không còn là một con người nữa. Chỉ có quỷ mới ăn đồ sống mà thôi. Lập tức cô nói chuyện này cho bà Cẩm, bí mật đưa bà ta đến nhà xem thử. Bà ta nói, mẹ cô chưa chết, chỉ là bà ấy bị một con quỷ nhập vào mà thôi. Cô thường quá sợ hãi, liền hỏi mụ Cẩm con quỷ đó từ đâu mà có, làm sao để đuổi đi. Nhưng mụ Cẩm không những không giúp bà hoang đuổi quỷ, mà còn thuận nước đẩy thuyền. dồn bà hoang vào chỗ chết mẹ cô mất đến hai phần hồn ba phần vía rồi hãy tiễn bà ấy đi đi đừng để con quỷ kia lợi dụng thân xác bà ấy nữa nó ở đây là để báo thù gia đình cô đó cô thơ nghe bà cảm nói thì vô cùng sợ hãi liền đồng ý với mụ lên kế hoạch tiễn đưa người mẹ xấu xố về địa phủ chuyện sau đó ra sao thì ai cũng biết. Tuy mọi người đều thắc mắc về con quỷ đã nhập vào bà Hoang trước đó, nhưng không ai có câu trả lời cụ thể. Nhìn về ngôi mộ của người tên Nhài ở phía xa, thầy Đường nói: Chúng ta mau tới đó xem thử đi. Tôi nghĩ câu trả lời nằm ở đó. Khi mọi người tới nơi, tất thảy đều kinh ngạc khi thấy lão Ngũ cũng đang ở đó đốt vàng mã cho người đã quốc. Lạ một điều là hình như lão không hề hay biết có người đang ở rất gần Thầy Đường nhận ra sự bất thường liền đưa tay bắt quyết Ném một đạo bùa về phía lão ngủ Lão nằm vật ra kêu ú ớ hồi lâu Khi được mọi người tới đỡ dậy và chăm sóc Lão mới có phần hồi tỉnh Lão ôm mặt khóc trưng trức như một đứa trẻ Thầy Đường tiến lại gần vỗ vai nói ông có nỗi khổ gì hãy cứ nói ra đi nếu là có lỗi với người dưới mộ này thì tại đây cũng hãy nói ra một lần thành tâm hối lỗi ăn năn sám hối để người đó có thể buông tha cho ông lão ngủ mới miếu máu gật đầu kể ra câu chuyện cũ đã khiến cho lão bị hành hạ suốt nhiều ngày qua từ lúc thầy đường chôn các người phụ nữ tên nhài nằm trong chiếc quan tài trôi giặt trên sông lão ngũ đã biết rằng mình gặp phải ai đó chính là người năm xưa bị cả làng bắt bạ bị tội chữa hoang cô nhài con của bà mùi vợ ba của ông địa chủ bác từ sau cuộc đấu tố ông bác bị xử chết và ba mùi cùng các con bị đuổi ra khỏi nhà ra rìa làng cắm liều để ở Cô nhài lớn lên xinh đẹp, trong một lần đi hái trao dại, bị trắng cắn, đã gặp cậu thanh niên tốt bụng tên là Hoang. Không giống như người làng, hát khủi xa lánh, cậu Hoang lại sẵn sàng giúp đỡ, giúp cô nhài loại bỏ nọc độc, rồi cổng cô tới nhà thầy lang để đắp thuốc. Kể từ đó, hai người nảy sinh tình cảm với nhau. Nhưng mối lương duyên đã bị gia đình cậu Hoang phản đối kịch liệt. Lý do thì ai cũng rõ Cô nhài thuộc thành phần địa chủ Bây giờ đã trôi xuống đáy xã hội Thay thế cho giai cấp bận của nông, Thế thì làm sao mà đến với nhau cho được Chuyện của cậu Hoang và cô nhài Bị cả họ Nguyễn Văn phản đối Buồn vì chuyện mình Chuyện nhà lại nhân dịp tổng động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, Cậu Hoang đã lập tức sắp ba lô ra chiến trường Bởi thế nên mới có chuyện, mẹ của cậu gấp gáp sắp xếp mối hôn sự cho cậu với cô Chanh, một người mà bà cho rằng có lý lịch trong sạch và môn đăng hộ đối. Cô Chanh ấy chính là bà Hoang bây giờ. Và có một điều nữa mà chỉ những người thời đó mới biết được, cô Chanh với cô nhà ngày xưa lại chính là bạn thân. Nói đến lý do vì sao lão ngủ, Lại tường tận chuyện của ông Hoang và bà nhài như vậy Là bởi vì ngày còn trẻ Chính lão cũng từng si mê bà nhài như điếu đổ Nhưng cũng như bao kẻ khác Lão không có cái dũng khí đường đường chính chính cưới bà nhài về làm vợ Chỉ có thể đứng nhìn mà thồn thèm mà thôi Cưa cảm bà nhài không được Lão ghi mới hận trong lòng 1972 Ông Hoang trở về với thân thể quyết một cánh tay gặp lại cô nhai biết cô vẫn ở vậy chưa lấy chồng vì nặng tình với mình ông Hoàng bất chấp mọi hậu quả lén lút qua lại với cô bỏ mặt người vợ được cưới hỏi đường hoàng là bà chanh ngày qua tháng lại lầm lũi như một chiếc bóng biết được chồng vẫn qua lại với người cũ cơn ghen tuông phẫn uất nổi lên bà chanh lên kế hoạch Quyết kiến cho tình địch Cũng là bạn thân của mình Sống không bằng chết Biết lão ngủ có tình cảm với cô nhà Bà Chanh bắt tay với lão viết một lá thư Giả danh ông Hoang Gửi tới cho cô Hẹn gặp ở một nơi đồng không mong quạnh Sau khi chút thuốc mê cho cô ngất đi Lão ngủ liền dở trò Trong khi đó Ông hoan được bà Chanh đưa tới tận một sở thị Người con gái mình yêu Đang trai trên gái dưới với lão thuyền chạy Thì vô cùng phẫn nộ Hiểu lầm đó của ông Hoang Khiến cho tình yêu tan vỡ Kể từ đó ông không bao giờ gặp lại người con gái tên Nhài nữa Còn về viết cô Nhài Sau khi biết mình có thai Nhưng lại không có cách nào chứng minh được Tác giả bào thai đó là lão ngủ Cô đành ngậm ngùi Ôm mối nhục nhã một mình Về phần lão ngủ, sau cái đêm có được cô nhại Lão vô cùng sung sướng khi biết rằng lão chính là người đàn ông đầu tiên của cô Hóa ra cô nhại và ông Hoang thường xuyên gặp nhau Nhưng lại chưa một lần làm chuyện vợ chồng Lão ngủ ưng bụng liên tục ép cô nhại đi lại với lão Nhưng đều bị cô thẳng thừng từ chối Ôm nỗi nhục cùng với mối hận không nguôi Lão đem chuyện cô nhài có chữa ra Để nói khắp nơi Cô bị cả làng phạt bạ Đồng thời bắt cạo đầu bôi vôi Thả trôi sông Đau đớn nhất là cô hoàn toàn không thấy bóng dáng ông Hoàng Trong đám người đang hò hét Đẩy chiếc thuyền ra xa Ông thật sự đã không còn muốn chính dáng gì tới cô nữa Người con gái ấy đã chết kể từ giây phút đó Mấy ngày sau Chiếc bè chở cô gái chữa hoang trôi dạt vào một bãi sậy rất xa cô được một người đàn ông tên là thông đưa vào bờ những tưởng ông ta sẽ giúp đỡ cô nhưng không lão thông khốn kiếp chỉ là một kẻ tham tiền bất chấp lương tri đuôi cô nhại tới khi sinh con xong lão liền bán hai đứa trẻ sinh đôi cho một mụ buôn người sang biên giới còn cô nhại vì mất con quá đau đớn nên liền lao xuống sông trầm mình mà tự vẫn Câu chuyện này được lão thông buộc miệng kể ra khi say rượu trên thuyền của lão ngủ. Vì thế nên lão ngủ mới biết được kết cục thực sự của cô nhai. Còn hai đứa bé con của cô bị bán đi. Đến bây giờ, ra sao không ai biết. Tất cả cùng lặng người khi nghe câu chuyện của lão ngủ. Vậy là đã rõ. Lý do vì sao mà lão bị hồn ma cô nhai ám lấy? Còn việc bà Hoang bị quỷ nhập, biết đâu cũng là do cô nhài trả thù. Có câu đợi cha ăn mặn, đợi con khát nước. Con gái của lão là cô xoan, cùng chú đồng bây giờ cũng đang chịu hậu quả. cả hai đã mắc phải sai lầm đời trước. khi chú đồng đã có vợ mà vẫn quan hệ ngoài luồng, còn cô xoan thì chữa hoang với chồng của bản thân mình. lão ngủ kể đến đây, thì bất chợt nứt lên. Hai mắt lão dạy đi Lão bỗng nói bằng một giọng khác hẳn Không cần là người tin tưởng Cũng có thể nhận ra lão bị vong nhập Khôn kiếp Con chanh nó lừa tôi Nó nói rằng cưới ông Hoang chỉ là danh nghĩa Một ngày nào đó khi gia đình ông Hoang chấp thuận tôi Nó sẽ tự động trời sao mấy Để trả lại người yêu cho tôi vậy mà sau lưng chúng tôi nó lại dở trò bẩn thỉu như thế thà rằng nó thẳng thắn yêu cầu tôi rời bỏ ông hoan thì tôi cũng đành chấp thuận đằng này nó biết ông hoan không hề yêu nó nên mới dùng mưu hẹn kế bẩn để hại tôi thân bại danh liệt mãi mãi bị người đời phỉ nhổ hồng vĩnh viễn trừ đi cái gai trong mắt nó thầy đường nhìn lão ngủ bằng ánh mắt sắc lẹm xin hỏi có phải cô nhài đang ở trong thần xác của lão ngủ hay không là tôi đây nghe lão ngủ nói vậy ai nấy đều bất ngờ quỵ sụp xuống nước mắt bỗng đau ứa ra từ khi nào thầy đường lại hỏi cô nói đi, cô có nguyện vọng gì? Đường mẫu sẽ cố hết sức thực hiện cho cô. Hai đứa con sinh đôi của tôi đều chết thảm quá. Tôi muốn ông siêu độ giúp chúng nó để chúng được siêu thoát, đậu thai vào nhà tốt, bù đắp những thiệt thòi trước đây. Hiện giờ một phần của chúng đang ở đồng Đứa con trai năm mười tuổi Được một người tốt bụng Ở làng Tây Hạ bên kia xong mua lại Người này đưa nó về đây Nhưng lại đối xử không tốt với nó Thằng bé trong một lần chạy trốn Đã ngã xuống sông mà chết đuối Linh hồn nó vất vưởng khắp nơi Tội nghiệp lắm Có phải là thằng bé đã nhập vào người cậu quốc hay không Phải Chính là nó Thằng bé ban trậu đi theo con bé lụa Nhưng kể từ khi con lụa có vòng tị hưu Thì nó bám theo cậu quốc Thằng bé có hiếu lắm Nó nhập vào cậu quốc rồi lặn lội lên tận núi quỷ Lợi dụng sức mạnh của cậu ấy mà đưa quan tài của tôi, trời có nơi âm u không người hương khói thả xuống dòng nước nhờ của trận lũ cuốn kia chiếc quan tài đã trở về được nơi này nhờ đó mà thân thể của tôi được về lại nơi chôn nhau cắt trốn. vậy trước đó có phải cô đã nhập vào bà hoang hay không phải Mụ ta đáng bị như thế Ngày trước do có lão kháng dùng pháp lực khống chế Nên tôi mới bị kiệm chân nơi trận thiên nước độc Nhưng lão ta ngày một già yếu đi Do đó không còn ai có thể ngăn cản tôi trở về báo thù được nữa Tôi đã định lợi dụng thân xác mụ chanh Để gia tăng sức mạnh Hồng trả thù cả cái làng này Nhưng mà nhờ có thầy Nhờ có thầy cho nên tôi đã không làm như vậy Tôi biết là thầy có thể giúp được những đứa con của tôi vậy còn bà Tám và cậu Đại Có phải do cô giết hay không? Không Họ không phải do tôi giết Các người hãy đi hỏi con gái lớn của bà Hoang thì rõ thật Tất cả rơi vào im lặng trong tích tắc Thầy Đường lại hỏi tiếp Ờ, vậy đứa con còn lại của cô thì sao? Nó là con gái Chính là con bé điên mà bà Chanh đem về đó Con bé từ lúc sinh ra Được tôi đeo cho chiếc vòng bạc có khắc tên tôi Có lẽ mụ Chanh biết được thân thế của nó Cho nên mới cố ý đưa nó về Hồng chuột lại lỗi lầm của mụ năm xưa Nhưng dù có như vậy Tôi cũng không bao giờ tha thứ cho mụ Linh hồn cô nhài Trong thân xác lão ngủ Lại khóc lên trưởng trức Mụ chính là thủ phạm Đã giết chết cả ba mẹ con tôi Mụ bị như vậy là đáng đợi lắm Trên cào tiếng gió hú Hòa với tiếng khóc như oán như thằng Nói xong, cô nhài thoát ra Để lão ngủ ngã vật xuống đất Các người mềm nhũng Trên không trung còn vọng lại tiếng nói âm u Lúc xa lúc gần Hãy nhớ Nhớ giúp đỡ con tôi với Trong một thời gian ngắn Mà làng đông trại đã xảy ra biết bao nhiêu là chuyện Đã có rất nhiều người phải chết oan tất cả đều do mưu tính của con người mà ra người ta nói ma quỷ đáng sợ nhưng có lẽ thứ còn đáng sợ hơn ma quỷ chính là lòng người hiểm độc riêng dòng họ của tôi sau biến cố hồn ma trả thù đó thì đã có một gia đình tan nát chính là gia đình của chú đồng thím hạ đã nhất quyết ly hôn với chú sau khi phát giác chuyện cô xoan mang thai Còn cô thân tuy được gia đình bao che không mang đi tố giác, nhưng hiện tại lầm lũi như một chiếc bóng, lúc điên lúc dại. Người ta thường bắt gặp cô đi lang thang khắp mọi nơi, đôi khi chẳng nhớ nổi mình là ai. Có những lúc cô còn nhận mình là bà tám Cô kể lại banh vách, chuyện đã yểm bùa, giết chết tay đại ra sao? Chỉ bởi cô biết được, đại muốn tra tay trừ khử suý. Xúy người tình của cô thì đúng như lời thầy Đường nói Gã đã bị tổ hỏa nhập ma Vì bị người yêu bỏ bùa Không ai cứu được y Thiết nghĩ tất cả Đã phải trả giá cho việc làm của mình Cũng như chịu nghiệp quả từ đời trước Ông tạ về sau phát hiện ra hữu tiền của mình đã bị đánh tráo Nhớ tới lúc trước chú Kiệt bảo Là trúng đề được một khoản tiền lớn Quyên góp xây nhà thờ tổ Ông ta lập tức đoán ra người nhà tôi đã lấy số tiền đó Ông ta hùng hổ chạy vào nhà tôi đòi tiền Nào ngờ chú Kiệt đụng đỉnh mỉa mai Ôi Sao nhà chú lại có nhiều tiền như thế được Nhà chỉ có mấy cái sào ruộng Đủ ăn đủ mặc là mai rồi Sao lại dư ra nhiều vậy Chú đổ vạ cho nhà cháu hả Không ấy chú cứ làm đơn ra chính quyền đi Ông tạ mạnh miệng với nhà tôi như thế Chứ nào dám thưa ra chính quyền Lỡ chính quyền hỏi tiền đó ở đâu ra Thì lại lôi thôi trách việc Cuối cùng đành ngậm ngùi ra về Về phần mụ cẩm Từ ngày hôm đó Mụ bỏ đi biệt tích Chẳng biết lại đến chỗ nào gây họa Hoặc là chết đường chết chợ ở đâu rồi Chú Đồng lúc trước bị ma đưa quỷ lối Nên mới làm bậy với cô xoan. Chú vẫn gửi tiền nuôi con Nhưng lại không cưới cô Âu cũng là cái nghiệp đời cha ăn mặn Đời con khắc nước mà lão ngủ từng gây ra Cuối đời về sau của lão Cũng chẳng tốt đẹp gì Sớm nói gót theo lão thông và bà Hoang Thiếm hạ ở dậy hơn 10 năm Trong thời gian đó Chú động vẫn thường hay lui tới giúp đỡ Cô bị tình cảm của chú Làm cho cảm động một lần nữa cho chú cơ hội sau bao nhiêu biến cố chú đồng mới một lần nữa có được một gia đình đúng nghĩa mùa xuân năm đó cô xâm hạ sinh một đứa bé trai đặt tên cho nó là trường sinh với ý nghĩa vạn vật khai sinh khí lực căng trạng là khởi đầu của một thời kỳ mới vươn lên đầy mạnh mẽ không giống như những người phụ nữ bị ruồng rẫy sinh ra con hoang Cô Sâm thấy mình phải có trách nhiệm với đứa nhỏ. Tuy không có cha, nhưng nó được mẹ yêu thương gấp bội. Và trường sinh chính là tương lai của cô Sâm, tương lai của cả gia đình bà Hoang nữa. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện, hoan Hồng trở lại. Của tác giả hội ức Một trong những cái bộ truyện hay nhất trong năm nay mà Huy làm đó Rất là hay đúng không? Bài bản lớp lan có đầy đủ Câu chuyện có nhân có quả, có đầu có cuối Có dẫn dắt, có những tình huống hấp dẫn kịch tính rất là hay một tác giả lần thứ hai xuất hiện trên kính chúng ta Nhưng cả hai tập truyện đều để lại những cái ấn tượng rất là sâu Huy mong rằng mọi người hãy ủng hộ cho hội ức thật nhiều bằng việc theo dõi trang Facebook của bạn ấy nhé. Đó là một cái việc mà đơn giản nhất chúng ta có thể làm để ủng hộ bạn ấy, ủng hộ các tác giả của chúng ta. Video cuối cùng của năm âm lịch năm nhâm dần đã kết thúc rồi. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mùng 6 với một bộ truyện mới khai xuân nhé.